Mời các bạn nghe chuyện audio nhiệt đế vương tác giả mỹ ngữ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com chương hai phong lưu s và beta hàn phong tuyết. Tôi xuất thân từ La Sa Vương Thị. Lang xa vương thị dòng họ vương có quê gốc ở lang xa Lang xa vương thị kể từ khi lập quốc ba trăm năm về trước vẫn luôn là thủ lĩnh trị tộc là gia tộc có danh vọng lớn nhất trong các thế gia quý tộc nhiều đời kết thân cùng hoàng thất, chấp trưởng trác quyền trong triều cả dòng họ vương mỗi thế hệ luôn có không ít học giả uyên thâm nhân tài xuất hiện truyền lại tài sản cho đời sau được người trong thiên hạ ngưỡng mộ đúng là vọ tộc giờ hoa thị đệ nhân đương triều giờ hoa thị vọ tộc nhà có danh vọng trong xã hội phong kiến dưới dòng họ vương là từ đại vọ tộc tạ ôn vệ cố bốn chu câu vững vàng nhờ sĩ tộc ngoại thích dấu hoa thị mà không ngừng khuếch trương quyền thế vô cùng cường thị cơ hồ có thể sánh vai cùng hoàng thất cảnh tượng sĩ tộc nhà cao cửa do kéo dài mãi tới thời tiên hoàng dấu hoa thị ngoại thích họ ngoại sau khi tiên hoàng vượt lên ngôi tan vương đoạt vị cấu kết với giấc ngoại xâm phát động phản loạn. Một trận chiến đánh suốt 7 năm, gần một nửa số đệ tử tinh anh trong các sĩ tộc đều tham gia cuộc chiến này. Dưới thời Thái Bình Thịnh Thế, nào có ai ngờ tới trận chiến kia lại kéo dài như vậy? Con cháu quý tộc quên ăn chung mặc sướng, Cũng bừng bừng khi thế chỉ muốn cưỡi ngựa ra trận lập công lớn. Xong, nhiều năm chi chiến liên tiếp đã biến rộ nông của nhân dân thành phế tích. Điền trang cũng thành trốn hoa vu. Dân chúng lang thang khắp nơi, thê thảm hơn cả đại hạ ngàn năm. Bảy năm chiến loạn bà tánh chết bởi nạn đó và chiến tranh, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Rất nhiều thế hệ con cháu sĩ tộc đã mang nhiệt huyết, và tính mạng của họ trôn vùi vĩnh viễn tại trốn xa trường. Sau đại nạn này, sinh lực của sĩ tộc bị thao tổn nặng nề, rất nhiều điền trang bị quỷ hoặc bỏ không. Thế tộc thường không lo việc đồng áng, phần nhiều đều lệ, thuộc vào ruộng đất cho thuê nên rất nhiều tộc nhân đã mất đi tài lực, không thể tiếp tục chống đỡ cả gia tộc lớn, suy sụp chỉ trong một đêm. loạn thế vừa qua, những dòng tộc bần hàn xuất thân quân nhân lại nhờ vào công chắc là được trong chiến tranh mà thăng tiến. Nhanh chóng mở ra quyền lực, nắm giữ binh quyền khổng lồ, đánh bại sách lược cho văn kinh gõ đã mấy trăm năm của triều đình. Những võ tướng hèn mọn xưa kia phải chịu sự kinh thường, dần dần bước tới đỉnh cao quyền lực. Lúc đua kim hoàng thượng lên ngôi, tộc được quyết phương Bắc và nước láng riêng phía nam lúc nào cũng quấy rầy không ngừng xâm phạm biên giới sau đợt hạ thán kéo dài quốc khố chống không bệnh dịch hoành hành cùng cực sinh tội ác sau sáu năm cuối cùng ở kiên an đã nổi lên cuộc bạo loạn của mười vạn nạn dân quan lại khắp nơi lợi dụng tình hình loạn lạc mà kiếm tiền bỏ túi riêng Chuyện đại sự gây rối kỳ cương này cũng giúp các võ tướng Được dịch chi chiến mở ra thực lực Thế lực quân nhân sầm sầm chiến thế thượng phong Khiến triều đình từng bước thoái nhượng. Thời đại thịnh thế Huy Hoàng kia rốt cuộc cũng một đi không trở lại Trải qua mấy chục năm tranh đấu Các đại thế gia hầu hết đều thất bại không ngừng đánh mất dần quyền thế có thể đứng vững vàng tại nơi đầu sóng ngọn gió chỉ còn duy nhất hai tộc vương tạ đặc biệt là vương tộc căn cơ vững vàng bèn phái rộng rãi còn có khánh xương vương trong tay nắm giữ hai mươi vạn quân phía nam chỉ cần nền tảng gia tộc còn tồn tại Muốn làm lung lạc là gia tộc tốt là điều e rằng không ai có thể làm được, cho dù là hoàng thượng cũng không thể. Phụ thân là cha thần hai triều, giữ vai trò hữu tướng, kiêm chức vị đại tư mã sầu hoa thị, phong là tịnh quốc công. giờ hoa thị đại tư mã, trước quan võ lớn nhất ở thời phong kiến ngang với đại tướng quân khi ra trận được phong làm nguyên soái thúc phụ trưởng quản cầm quân đại nội giữ chức binh bộ thượng thư từ chồm bên cạnh vua tới các châu quận đều bố trí môn đệ của phụ thân trước giờ nam đinh của vương tộc không nhiều tới đời tổ phụ sơ hoa thị thì ít đi hẳn Hiện tại con cháu chi trưởng chỉ có tôi và ca ca Người trong tộc ở hai chi thứ đã sớm phân bố khắp quê cũ la ra tới kinh thành Đều là nhà ca cửa rộng, nắm giữ những nơi sung yếu Thế lực sâu sắc của vương tộc đã cắm sâu cả vào trong nền móng của Hoàng Triều Dầu hoa thi tổ phụ ông nội Mẫu thân tôi là một một suy nhất của đường Kim Hoàng thượng, tấn mãn trưởng công chúa được Thái Họ vô cùng sủng ái. Cô Mẫu là Hoàng hậu trong cung, Mẫu Nghi Thiên Hạ, một tay đưa biểu khuyên của tôi lên vị Thái Tử. Tên tôi là Vương Khuyên Sầu Hoa Thị, vừa mới ra đời đã được tư phong là Thượng Sương của Chúa. Dầu hoa thị huyên, thông minh, nhanh nhẹn tính cách Nhưng người nhà vẫn thích gọi tôi bằng nhựa danh A Vũ Dầu hoa thị Dầu hoa thị vũ, dễ thương Khi còn bé, tôi thực sự không hiểu rõ hoàng cung và tĩnh của công phủ Nơi nào mới là nhà mình Hơn nửa thời gian thời thơ ấu của tôi là sống trong cung đình. Đến nay trong phượng trì cung vẫn còn có tầm điên của tôi Mẫu thân là đứa con gái mà thái hậu yêu mến nhất Còn tôi lại là đứa con gái duy nhất của mẫu thân Cô cô từng nói đưa rằng Trưởng công chúa là bông hoa đẹp nhất thiên triều Tiểu quận chúa lại là giọt sương trong suốt nhất trên nhụy hoa. Khi đó, cả cô cô và tôi đều không nghĩ tới. Giọt sương mặc dù dịu hiền nhưng lại không chịu được ánh nắng theo đất. Những vật quá tốt đẹp đều không sẽ tồn tại. Cô cô không có con gái, thường mang theo tôi bên cạnh, tự mình dạy nghi lễ cung đình. Để tôi và các địa hạ cùng nhau đi học Thậm chí còn sung túng cho tôi Sau khi chơi đưa mệt mỏi có thể ngủ trên sừng phượng của hoàng hậu trong chiêu sương điện Tôi thích sừng phượng của cô cô Cứ quần lấy mẫu thân đờ cho bằng được một chiếc sừng sống y như vậy Cô cô và mẫu thân chỉ nhìn nhau cười ca ca đứng bên cạnh lại cười xấu xa nói A Vũ ngốc chỉ có hoàng hậu mới có thể ngủ trên sừng phượng chẳng lẽ mỗi muốn gả cho thái tử ca ca sao Mõ thân giật mình cười trừ cô cô lại thở dài đáng tiếc A Vũ vẫn còn quá nhỏ năm ấy tôi chỉ mới bảy tuổi không biết thành thân là gì Nhưng trước đó vẫn không thích một thái tử ca ca, luôn cậy mạnh. Hai năm sau, thái tử thành thân Lúc ấy tôi vừa mới 9 tuổi Chưa tới tuổi là gia đình Người được chọn làm thái tử vì là tạ gia tỷ tỷ Thái tử vi tại Uyển Dung Tài mạo nhã nhận có một không hai tại Kinh hoa Tôi rất thích tỷ ấy Hoàng thượng cũng khen tỷ ấy có phong thái của mẫu nghi thiên hạ, Nhưng cô cô lại không thích tỷ Thái tử ca ca cũng lạc lùng với tỷ Bởi vì uyển sung tỷ tỷ là cháu gái của tạ quý phi Người chắc được hoàng thượng sủng ái Tạ quý phi nhiều năm nay vẫn là cái gai trong mắt cô cô Tạ ra mặc dù luôn bị chèn ép đến suy tàn, nhưng cô cô vẫn không yên lòng với con trai của Tạ Quý Phi Tam Điếc Hạ Tử Đạm. Rõ mắt khắp kinh hoa, Mỹ Nam tử nổi danh nhất chính là Tam Điếc Hạ, Tiết đó mới đến Ca Ca. Tôi và Ca Ca từ nhỏ đã được đưa vào cung làm bạn học với các hoàng tử. Thái tử thì cố chấp, nhị địa hạng yếu ớt như bệnh. Chỉ có tam địa hạng lớn lên cùng chúng tôi, thường cùng nhau chơi đưa tại nơi học tập, gắn bó thân thiết với nhau. Khi đó ý vào sự sủng niệm của thái hậu, chúng tôi lúc nào cũng chơi đưa ầm ĩ vô pháp vô thiên. Bất kể là gây họa gì, chỉ cần trốn vào vạn và thọ cung dựa vào lòng ngoại tổ mẫu thì hình phạt nào cũng bị người hòa giải tựa như mái nhà vững chắc che chắn trên đầu chúng tôi vĩnh viễn không phải lo lắng tới mưa gió ngay cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ ngoại tổ mẫu bà ngoại thường ngày ca ca luôn là người có nhiều chủ ý phá rối nhất tôi là người được ưu ái nhất còn tan điệp hạ luôn luôn là người đứng trước làm bia chắn cho tôi thiếu niên sự dàng ôn hòa này kế thừa sàng vẻ ca quý đoan trang tam nhã của hoàng tháp tính tình đa bạc điềm tĩnh, hòa thoát giống hết mẫu thân đa sầu đa cảm của khuynh ấy Dường như trời sinh đã không vì bất cứ chuyện gì mà nổi giận, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có thể giữ nụ cười dịu dàng, lặng lặng chăm chú nhìn đối phương. Những năm tháng vô ưu vô lo kia cũng đang lơ đãng trôi qua nhanh như gió. Ba người chúng tôi dần lớn lên, cho đến khi dậy thì đã bắt đầu lộ sáng, vẻ thiếu nam, thiếu nữ. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau xuất hiện đều, khiến mọi người kinh ngạc, cất lời ca tụng. Ca ca và tử đạm đi qua nơi nào cũng có một đàn trẻ, núp phía sau hành lang len lén dõi theo. Mỗi lần trong cung tổ chức yến tiệc, các nữ quyến đều sán chát mắt vào ca ca đa mặc dù là hoàng tử, dáng vẻ tuấn nhã hơn ca ca nhưng không được các thiếu nữ hoan nghênh bởi vì có tôi ở bên cạnh. Lần đầu tiên thấy chúng tôi chống vai bên nhau nâng ly chúc thọ Hoàng thượng. Hoàng thượng đang ngả ngà say đánh rơi chén rượu trong tay, quay sang nói với Tạ quý phi ngồi bên cạnh Ái phi. Nàng nhìn xem, tiên đồng trên trời hạ phàm tới chiếc thọ chậm kia. Tạ quý vì rất yêu quý tôi Nhưng cô cô lại không thích tử đạm Lần đó sau tiệc thọ, cô cô nói tôi đã lớn nam nữ khác biệt, không thể quá thân cận với các hoàng tử Tôi không lưu tâm ỉ vào sự yêu quý của Thái Họ và mẫu thân mà không để ý đến lời cô cô, lén lén đi tìm tử đạm. Vĩnh khi năm thư cháu, giữa mùa thu, hiếu thiên kính nhân Hoàng Thái Họ ho ăn dầu hoa thị. Dầu hoa thị ho ăn chết. Cách nói kính chắc dành cho Hoàng thất chư hầu, quan to. Đó là lần đầu tiên tôi mất đi một người thân. Bất kể mẫu thân rơi lệ giải thích như thế nào tôi cũng không chịu chấp nhận sự thật đó. Sau khi đại tang qua đi, tôi vẫn như lúc thái họ còn sống. Ngày ngày chạy tới và thọ cung ôm con bà mà ngoại tổ mẫu thích nhất một mình ngồi trong điện. Chờ ngọa tổ mẫu từ bên trong tầm điện đi ra Mỉm cười gọi tôi hai tiếng a vũ Có một đêm, tôi bị cô cô khiển trách, chạy. chạy một mạch tới và thọ cung Đuổi tất cả các cung tì ra khỏi đó Một mình ngồi ngẩn người Tôi ngồi bên cạnh cây tủ đằng ngọa tổ mẫu đi thân chồng ngửa đầu nhìn từng chiếc lá rơi trong gió thu, sinh mệnh sẽ dàng qua đi như vậy, chỉ trong nháy mắt đã không còn nữa. Khí lạnh đầu thu xuyên qua xa y mỏng, thấm vào da thịt, tôi cảm thấy thực lạnh, đầu ngón tay lạnh như băng, lạnh lẽo không nơi nương tựa. Bà vai bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi nghe thấy hơi thở quen thuộc. Trong chốc lát, mùi hoa mọc lan nhạt nhạt bao trùm lấy tôi và cả đất trời. Tử đã đưa mắt nhìn tôi. Ánh nhìn sâu xa, ẩn trưa một loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy. Khuôn mặt của huynh ấy, đôi mắt, vẻ mặt. Thân thể tỏa ra hơi thở nam tử vừa thân thiết vừa xa lại khiến tôi không biết làm sao Trong lòng tựa như mờ mịt, tựa như bột rối, lại như ngọt ngào Một chiếc lá chu đang bay, bị gió thổi rơi xuống mặt Tử đã đưa tay phẩy chiếc lá, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lông mày tôi một chút cảm giác run rẩy xuyên qua da thịt thầm vào cơ thể dáng vẻ như mày của a vũ rất đẹp nhưng sẽ khiến ta đau lòng thanh âm của khuynh ấy thấp dịu dàng mà chứa đầy ưu thương trong nháy mắt hai gọt mà tôi đỏ ửng lên thấy tôi đỏ mặt cùi đầu khi ấy lại mỉm cười chậm rãi xiết hai cánh tay ôm tôi chặt hơn đó là lần đầu tiên khuynh ấy nói tôi đẹp đã nhiều năm như vậy khi ấy nhìn tôi lớn lên đã từng nói tôi ngoan nói tôi khờ nói tôi bướng bỉnh nhưng chưa một lần nói rằng tôi đẹp khi ấy sống ca ca rất nhiều lần nắm tay tôi Nghĩ ngợi kéo tóc tôi, nhưng chưa bao giờ ôm tôi Lòng người ấy vừa ấm áp vừa thoải mái Khiến tôi không bao giờ muốn rời Ngày hôm ấy, tử đã nói với tôi Nhân gian chính lão bệnh tử đều do số mệnh Vô luận là giàu hay nghèo Sống có đau khổ, chết cũng có đau khổ Lúc nói những lời ấy, ánh mắt tử đã ra dịu dàng Trên gương mặt lại bao phủ nét u buồn mờ nhạt Đáy mắt vàng phát có nét xót thương lòng tôi như thể có dòng nước rời trải qua Nhất thời trở nên vô cùng mềm mại Về sau, tôi không sợ cái chết nữa Ngoại tổ mẫu qua đời không để lại cho tôi Niềm bi thương quá lâu Bởi dù sao tôi cũng là thiếu nữ Tâm tính thuở thiếu thời cho dù có chịu đau thương lớn hơn nữa cũng sẽ rất nhanh khỏi Huống chi tôi còn có một bí mật mới Trong lòng tôi có một sự biến hóa nhỏ kỳ diệu đang lặng lẽ xảy ra Sau đó không lâu, ca ca đủ tuổi chính thức vào chiều Được phụ thân phái tới bên cạnh thúc phụ để rèn luyện Thúc phụ là quan khâm sa trị thủy ở Hoài Châu Dẫn theo ca ca tới Hoài Châu nhá chứ Ca ca vừa đi, trong cung ngoài cung tựa như chỉ còn hai người tôi và tử đạm Tháng ba, mùa xuân ấm áp Lĩa xanh dù khắp trốn Thiếu nữ một thân y phục mỏng thơ Tha cất lên từng lời gọi Thiếu niên suy nhất trước mặt Tử đạm Mội muốn xem khuynh vẽ tranh Tử đạm Chúng ta đi cưỡi ngựa đi Tử đạm Chúng ta chơi cờ nào Tử đạm đà, Mội đàn một khúc mới cho khuynh nghe Tử đạm Tủ đạp, tủ đạp. Mỗi lần tôi gọi, huynh ấy đều mỉm cười, vô cùng kiên nhẫn làm bạn với tôi, đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của tôi. Đến khi thực sự bị nháo loạn lên, tủ đạm nặng nề thở dài, nghịch ngợm như vậy, sau này làm sao làm vương vi của ta được. Chỉ cần khinh ấy nói như vậy, Tôi liền đỏ mặt Giống như con mèo bị dẫm đuôi Lập tức sai người né tránh Sao lưng vang lên tiếng cười thấp của tử đàm Một hồi lâu trôi qua Tiếng cười ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí Tôi không hề tiêu tan Những nữ tử khác khi trưởng thành Đều sợ hãi lễ cập kê Một khi đã cập kê Rất nhanh sẽ Có người tới cửa cầu hôn, cha mẹ sẽ gạt mình đi Cả đời sau này phải sống cùng một nam nhân mình không quen biết Mãi mãi cho đến già, nghĩ tới, thực vô cùng đáng sợ May là, tôi có tử đạm Thái tử và nhị điệp hạ đều đã lập phi dõi mắt khắp kinh hoa, người có thân phận hợp tuổi hợp, xứng đôi với tôi chỉ có tử đạm. Tôi không hề lo lắng chút nào, mặc dù cô cô không thích tử đạm nhưng cũng sẽ càng không thích những công tử nhà giàu khác. Mẫu thân đã ngầm đồng ý với tâm sự của tôi, thi thoảng còn để tôi tới nơi tạ quý phi ở chơi. Tôi vừa qua sinh thần thứ 13, Các danh môn vọ tộc tới gặp phụ thân cầu hôn cơ hồ sát đạt gãy cánh cửa phủ tĩnh quốc công. Phụ thân tôi lấy lý do tôi còn nhỏ, đều nhã nhặn từ chối hết. Khi đó, tôi bắt đầu e sợ thời gian trôi quá chậm, bởi chưa đến tuổi mười lăm, chưa cập kê thì không được phép nhận hôn sự mà tửu đạo đã mười chín tuổi rất nhanh sẽ có thể là phi nếu như không phải tôi còn quá nhỏ tạ quý phi đã sớm cầu hoàng thượng ban hôn cho chúng tôi rồi tôi rất lo tửu đạo không chờ được đến lúc tôi lớn lên một ngày không biết nào đó sẽ bị hoàng thượng từ hôn lấy một người khác có một lần sau khi giận dỗi tôi mắng khuynh ấy tại sao khuynh lại già như vậy chờ đến lúc muộn lớn lên khi đã là lão nhân rồi tôi mười lăm tuổi tửu đạn sẽ hai mươi mốt mặc dù chỉ vừa qua tuổi hai mươi nhưng trong mắt tôi có vẻ là giáp già tửu đạn ngẩn ngơ một hồi lâu Không lên tiếng, chỉ là mang vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười chăm chú nhìn tôi. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy huynh ấy bí mật hỏi nhị đi hạ tử luận, có phải trông đệ hơi già không? Tử luận ca ca không trả lời được. Còn tôi bình tĩnh quay đầu rời đi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười lớn. Xong, không đợi tới khi tôi cập kê, tạ quý phi ho ăn. Tạ quý phi mới 37 tuổi, đẹp tựa nữ tử bước ra từ trong tranh vẽ, phẳng phất như năm tháng không thể ghi lại dấu vết trên người nàng. Cho dù cô cô ngang ngược đến mức nào, tạ quý phi cũng không bao giờ tranh sanh. Cũng không vì được sủng ái mà kiêu ngạo, chỉ bình yên sống cuộc sống của mình. Tôi lại một lần nữa tin tưởng rằng điều quá tốt đẹp sẽ không tồn tại được lâu dài. Vì một đợt phong hàn, bệnh tình tăng thêm. Tạ Quý Phi không kịp chờ hoa mai mùa xuân mỗi năm đều được đặc biệt tiền cống cho mình từ xa xôi ngàn sạng đã vội vã qua đời. Nàng luôn yếu ớt nhiều bệnh nhưng chưa bao giờ buồn thương oán giận, cho dù bị bệnh liệt sừng vẫn trang phục chỉnh tề, cho tới lúc lâm chung cũng không lộ ra nửa điểm tiểu tụy thảm hại chỉ nở một nụ cười, đại bạt rơi nhắm mắt ngủ. đêm mưa, tiếng chuông dài buồn bã, lúa cung khóc tang. đêm đó, một mình tử đại canh sửa trước linh cữu yên lặng rơi lệ, nước mắt chảy dài rơi xuống trưa vào cổ, cổ áo ướt đẫm. tôi đứng phía sau khuyên ấy một lúc. Lâu mà huynh ấy cũng không phát hiện Cho tới khi tôi đưa một chiếc khăn lụa tới trước mắt Khi ấy ngẩng đầu Một sợ lệ rơi xuống chiếc khăn Sợ tơ lụa cao quý mỏng manh kỹ nhất là dính nước Chỉ cần dính hơi nước thôi cũng sẽ lưu lại dấu vết Có sạch thế nào cũng không sạch Tôi cầm chiếc khăn lao đi nước mắt trên mặt huynh ấy Khi ấy lại ôm lấy tôi, bảo tôi đừng khóc Thì ra là nước mắt tôi còn rơi nhiều hơn huynh ấy Chiếc khăn lùa ấy được tôi cất trong chát Phía trên có một vết nước nhạt nhạt, là nước mắt của tử đạm Mắt đi mẫu thân, ở trốn cung đình sắc lớn này Khi ấy không còn nơi nương tựa. Tôi mặc dù không rõ nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của mẫu tộc đối với một hoàng tử. Tạ ra đã thất thế. Trước giờ điểm tựa của tử đạm chỉ dựa vào mấy chục năm ân sủng của hoàng thượng dành cho tạ quý vi. Cũng bởi ân sủng ấy mà cô cô không thích tử đạm. Hoàng thượng có thể vì sủng ái một phi tần mà lạc lùng với những cung tần khác Nhưng không thể vì một hoàng tử mà đáp tội với ngoại tộc quyền thế lừng lẫy Việc thứ nhất chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhà đế vương Nhưng việc thứ hai lại là, là quốc gia đại sự Khi đó tôi vẫn cho rằng Chỉ cần tử đạm lấy tôi sẽ có thể có được sự che chở của vương tộc, có thể bình yên sống trong cung. Nhưng cô cô làm việc lại rất mạnh mẽ, khiến tôi không ngờ tới. Theo quy định của tổ tiên, sau khi cha mẹ qua đời, con cái phải chịu tăng 3 năm. Có điều hoàng gia từ trước tới giờ đều không cần tuân theo quy định nghiêm ngặt này. Chỉ cần ở trong cung chịu tang ba tháng sau đó tìm một người khác. Cho dù là cung nhân đến hoàng lang thay mình chịu tang là được. Qua thời hạn một năm sẽ có thể thành thân. Xong, sau khi tạ quý vi qua đời, Ý chỉ của hoàng hậu ban xuống nói tử đã thiếu thất hơn người. Thỉnh đích thân đi hoàng lăng, chịu tăng mẫu thân ba năm. Bất kể tôi quỳ gối bên ngoài điện chưa dương, cầu khẩn như thế nào cô cô cũng không chịu gặp tôi. Mẫu thân bắt đắc sĩ dấu phụ thân đưa tôi đi gặp hoàng thượng. Cầu xin hoàng thượng hạ chỉ cho tử đa ở lại. Tạ quý phi qua đời khiến hoàng thượng chỉ cho một đêm tựa như đã già đi 10 tuổi. Ngày thường, chỉ khi nhìn thấy tử đạm, người mới sống một phụ thân nhân từ mà không phải là một hoàng thượng thâm trầm nghiêm túc. Nhưng hoàng thượng lại không chịu hạ chỉ giữ đứa con mình yêu quý ở lại. Người nói, hoàng lang là nơi rất an toàn, không có gì đáng ngại. Nhìn tôi khóc ròng hoàng thượng nề thở dài, biết điều như vậy, đáng tiếc lại mang họ vương. Ngày tử đã rời đi, tôi không hề tới tiễn, sợ huynh ấy nhìn thấy tôi khóc sẽ càng thương tâm hơn. Tôi hy vọng tử đã có thể mỉm cười như thường ngày mà trời đi Vĩnh viễn là hoàng tử kiêu ngạo ca quý nhất trong lòng tôi Không để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ bi thương hay nước mắt của huynh ấy Xa xá của tử đã vừa qua hoa môn đã thấy thị tì cẩm nhi của tôi đứng chờ tại đó Cầm nhi mang tới một hộp gỗ nhỏ cũ Trong đó có một đồ vật sẽ thay tôi làm bạn với khuynh ấy. Khuynh ấy chỉ nhìn thẳng qua liền quay mặt đi, không để người khác nhìn thấy ánh mắt của mình. Cẩm nhi khom lưng thi lễ với khuynh ấy rồi đi sang một bên nhường đường. Tử đã không thể quay đầu lại, giấc roi thúc ngựa, một mạch chạy về phía trước.